Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh thích nghe truyện. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương đạo trí tôn, tập số 160. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này và chia sẻ kênh để có thêm nhiều người biết đến kênh của mình nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì giúp Phong một đăng ký kênh và một biểu tượng nút chuông để các bạn có thể nhận thông báo mỗi khi Phong đọc truyện. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo. Ờ xem vương khả của chúng ta à, tập này có đăng cơ làm tông chủ của thiên lang tông không mời các bạn đến với diễn biến tập truyện Thiên Lan Tông Quảng trường Thiên Lang Điện Bái kiến Tông Chủ Tông Chủ tiên phúc vĩnh hưởng Thọ cùng đất trời Dưới sự chứng kiến của Lý Bắc Đấu Và mộ dung lão cầu Vương Khả chính thức thành Tông Chủ của Thiên Lang Tông Được đệ tử Thiên Lang Tông quỷ bái Tiên phúc vĩnh hưởng Thọ cùng trời đất giọng Vương Khả Lời này là do ngươi biên sao Ngay cả Đại Thiện Hoàng Triều Thì cũng không dám dùng cái lời này Ngươi lại dám đê tiện Ngươi lại dám để đại tử Thiên lang Tông Xưng hô với ngươi như vậy sao Bộ dung lão cầu lộ về cổ qua nói Không phải Đều là đại tử Thiên long Tông yêu quý Phát ra lời nói từ nội tâm ấy mà Giờ phút này ta cũng không thể Đà kích tâm tình kích động của mọi người Vân Khả lập tức từ chối. Bộ dung lão cầu sầm mặt lại. Mọi người tự phát sao? Tự phát gì mà cùng nhau kêu lên như vậy chứ? Người đoán tao có tin không vậy? Mặt người so với tao còn dày hơn đấy. Sư Huỳnh, Người thực sự không muốn đảm nhiệm chức vụ Điện chủ Bắc Lăng Điện sao? vâng Khả nhìn về phía liếp bắc đấu Không sai. Bên ngoài thập vạn Đại Sơn có quá nhiều chuyện. Ta gần như là ít khi trở về. Căn bản là không có thời gian làm điện chủ Bắc Làng Điện. Lý Bắc Đấu lắc đầu nói. Cháu nội mộ dung lục quang của ta cũng có một phần tương lai mới. Không thèm làm điện chủ Đông Làng Điện. Cũng không thèm làm thủ hạ của người. Mộ dung đảo cầu trận mắt nói. À, vậy được. Vừa vặn tất cả mọi người đều ở đây. Ta cũng làm ra cái cải cách đối với thiền làng tông vương khả mở miệng nói cải cách Mộ dung lão cầu nghi ngờ nói không sai từ nay trở đi dưới chức tông chủ của ta thiết lập chức vị phó tông chủ để cho thiết lưu vân đảm nhiệm có thể quản lý các điện của thiên lang tông nếu ta đi ra ngoài xảy ra bất cứ chuyện lớn không cách nào giải quyết thiết lưu vân có thể thay ta đi xử lý mà các vị điện chủ rời khỏi cương vị lãnh đạo thiên lang tông tông chủ tiền nhiệm Đều được nhận thân phận trưởng lão vinh dự trọn đời Vương Khả trầm giọng nói Vâng Tông chủ Thiết Điều Vân Cung kính nói Hả Người cho chúng ta thân phận trưởng lão vinh dự là có ý gì Còn muốn chúng ta bán mạng vì ngươi sao Bộ Dung Lão Cầu trận mắt nói Không phải Vậy sao các người cũng không cần để ý đến Thiên Lang tông Trưởng lão vinh dự Không cần làm bất cứ chuyện gì Nhưng mà nếu thời điểm tông bôn có phúc lợi, chia hoa hồng sẽ chia cho các ngươi một phần. Vương Khả nói. Hả? Phúc lợi Chia hoa hồng à? Chỉ lấy chỗ tốt mà không cần làm việc à? Mộ dung lão cầu trận mắt nói. Không sai. Cái gì cũng không cần làm. Yêu cầu duy nhất. À không, coi như là thỉnh cầu. Ví dụ như ở một số thời điểm có buổi lễ long trọng, xin mời các vị trường lão... Ở dưới tình huống thời gian trò phép Trở về tham gia buổi lễ một chút Mở tọa đàm Nói chuyện với đám hộ bối Truyền thụ kinh nghiệm là được Vâng, Khả giải thích nói Bộ dung lão cổ Lý bắt đấu về mặt cổ quái Chỉ có việc này sao Đây là chuyện gì À đúng rồi Ta đã thống kê một lần Cộng thêm hai người các người Sư tôn ta vào nhóm điện chủ thiên lang tông ngày trước nữa Tổng cộng có 12 người Lần này mừng ta kế vị Có phúc lận phát ra Tổng cộng 12 phần thịt của Long Hoàng vương Khả nói Lấy ra Mộ dung lão cầu trừng mắt Không lấy thịt Long Hoàng thì phí Mẹ nó Ta không cần làm cái gì cũng có chỗ tốt Ai mà không muốn chơi <cười> Tốt Thuận tiện đưa lệnh bài trưởng lão vinh dự trọn đời cho các vị vương Khả nói Nói đùa cái gì vậy? Thịt dòng này dễ cầm như vậy sao? Đúng là trường lão vinh dự không cần làm gì. Nhưng mà vời, bởi vì các ngươi ở đây, thiên lang tông sẽ có thể chó kệ nhà gần, gà kệ gần chuồng <cười> là ý thế hiếp người. Hơn nữa, ngộ nhỡ thiên lang tông có chuyện. Đám người các người thực sự coi như là không thấy sao? Các người làm như không thấy, nhưng mà người khác không cho rằng như vậy. Đến lúc đó thiên lang tông gặp rắc rối. Các người... Sẽ phải giúp đỡ mà chùi đi. Lễ mừng Tông Chủ Thiên Lăng Tông kế vị. Kết thúc mỹ mãn. Trong đó có Tông Chủ Kim Ô Tông. Chủ trì Đỗ Huyết Tự. Và một số cường giả các đại tiên môn Vương Khả mời tới. Lễ mừng qua đi. Các cường giả muôn phái đến cả ốc thần Vương. Số thức ăn tự chọn. Đồng thời còn có quà tặng tinh xảo nữa. Vương Khả. Dù sao Tàu Hùng, Tây Môn Tĩnh cũng là quan viên đại đại thiện Hoàng Triều. chả để lại giam cầm bọn họ như vậy sao? Có thể... Mộ dung lão cầu coi mày nói. Yên tâm, ta có trừng mực Hơn nữa, ta đã thả bọn hắn ra. Vương Khả nói. Thả rồi sao? Mộ dung lão cầu trợn mắt nói. Lý Bắc Đấu cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Chuyện này... Chuyện này không giống tác phong của ngươi. Đúng lúc này trường chính đạo cách đó không xa chạy tới. Vâng khả. Ta đã bí mật thao bọn hắn giả. Người biết không? Lần đầu tiên lão già tàu hùng kia mang ơn ta như vậy. Trường chính đạo kích động nói. À. Ít nhất hắn sẽ không làm khó dễ cha của người. Vâng khả gật đầu một cái. Vâng khả. Không đúng. Tại sao người lại thao bọn họ đơn giản như vậy? Bộ dung lão cầu kinh ngạc hỏi. Có chỗ đào đơn giản chứ? Vương Khả moi hết tất cả tiền tài trên ngựa của bọn chúng Chỉ để lại quan ấn của bọn chúng Lại còn quất cho bọn họ Một thân toàn là máu nữa Trường chính đạo nói Hả? Bộ dung lão cầu lộn ra vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả Người làm như vậy Là đào một lớp da Của bọn hắn sao? Lão Tông Chủ Sư Huynh Các người đã đích thần tới Hơn nữa còn mở miệng Tự nhiên ta phải nề mặt các ngươi rồi. Tiếp theo, bọn họ là thuộc hạ của cha vợ ta. Cũng không thể để cha vợ ta khó xử, đúng không? Ta cũng không thể làm quá mức. Vân Khả giải thích nói. Cái này mà gọi là không quá mức sao? Bộ dung lão cầu lộ vào cổ quái. Chuyện này sao thể trách ta được? Bọn họ tới bắt ta. Nếu ta không có chút bản lĩnh, hiện tại người bị giam vào đại lao chính là ta đấy. Đây là bọn họ tự rước lấy nhục thôi. Trách ai chứ? Vân Khả trợn mắt nói. Thế nhưng nhất định bọn họ sẽ ghi hận ở trong lòng, Tùy thôi mà trả thù. Lý Bắc đầu nói. Sợ cái lông gì? Ta trong thập vạn Đại Sơn. Bọn họ còn dám đến làm càn sao? Lại nói ta còn lưu lại một chút nhược điểm của bọn họ trong tay. Không sao đâu. Vân Khả trợn mắt nói. Nhược điểm? Có sơ hở gì à? Bộ dung lão cầu xứng sở. Trường chính đạo bên cạnh lộ vẻ cổ quái. Hiển nhiên, Cái nhược điểm kia có chút xấu hổ. Khó mà mở miệng. Ê, hey, ngươi đừng có quan tâm. Rồi sao cứ như vậy đi. Giao thiên lang tông cho ta. Chắc chắn sẽ không làm hỏng uy danh của nó. Vương Khả nói. Lần này trở về. Ta cũng đại biểu Chính thần điện hỏi ngươi. Đến cùng Long Hoàng, chết như thế nào? Bộ dung lão cầu câu mày nói. Ta đã nói rồi. Ta bị dùng một kiếm đâm chết. Là bị ta dùng một kiếm đâm chết. Vân Khả giải thích. Cái giấm ấy. Giờ vào tu vi của người làm sao mà đâm chết Long Hoàng. Người đâm một kiếm cho ta xem. Bộ dung lão cầu trận mắt không tin. Nào. Dùng banh thần kiếm của ta. Múa cho ta xem. Lý Bắc Đấu đưa trường kiếm của mình ra. Sắc mặt của Vân Khả. Bộ dung lão cầu trở nên cứng đờ. Người gào thét cái gì chứ Không phải chúng ta không biết chuyện Lần trước điền sư trung Dùng một kiếm chạm cánh tay của mình mà Cái này không phải là bí mật gì Người đi tìm hiểu một chút Rất nhiều người trong chu kinh đều nhìn thấy đấy Vương Khả lập tức trả lời Vương Khả không che giấu việc chấm dứt đồng hoảng Quan trọng là Dựa vào cái gì ta phải để lộ Đại Nhật bất diệt thần kiếm chứ Ngộ nhỡ có người đến đoạt lại đại nhà bất giật thần kiếm với ta thì sao? Bộ dung lão cầu sầm mặt nhìn về phía vương khả. Người nghĩ rằng những ngày này chúng ta không đi tìm hiểu sao? Chính vì lý do xét không sai biệt lắm mới càng thêm nghi ngờ. Long Hoàng chết ở miệng vực sâu. Có phải đồ vật trong thâm uyên đi ra tiêu diệt Long Hoàng không? Bộ dung lão cầu trầm giọng hỏi. Là sao? Người không tin ta. Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Bộ dung lão cầu xăm mặt lại. Bộ dạng này của người khiến ta vô cùng khó tin. Được rồi. Sau này trở về chính thần điện bẩm báo. Sẽ viết là chính đạo liên hợp trọng thương Long Hoàng. Cuối cùng thời điểm Long Hoàng quyết đấu Vương Khả bị quái vật trong vực sâu thoát ra cùng với Vương Khả chém chết Long Hoàng. Lý Bắc Đấu cau mày nói Sư Huynh, các người còn phải viết báo cáo à? Vương Khả Hiếu Kỳ hỏi Không sai Tào Hùng đến điều tra chỉ là đợt đầu tiên Không có xử lý việc này Tiếp theo người sẽ dọn rất phiền phức Chỉ sợ lực lượng, thực lực của Long Hoàng bên ngoài thập vạn Đại Sơn Cũng đã tiếp cận nhân hoàng phổ thông Để bị người tùy tiện giết chết Vậy các đại nhân hoàng sẽ thế nào? Chỉ có thể làm yếu thực lực của người Phải cho người ổng người ở bên ngoài một câu trả lời Thì mọi người mới không có nhớ thường người Lý Bắc Đấu giải thích Được rồi, được rồi Vì có thể tiếp tục im lặng phát tài Ta sẽ tiếp tục cầm y dạ hành Thế nhưng Chữ vàng sẽ có lúc phát sáng Ta sợ ta không che giấu được bao lâu đâu Vân Khả lắc đầu thở dài Bộ dung lão cầu có vẻ cổ quái nhìn Vân Khả Tại sao mặt ngươi lại dày như vậy chứ Ta nói chuyện này là chuyện nghiêm túc Ngươi lại cứ nhất định là dát vàng lên mặt mình làm cái gì Nếu nói như vậy Vậy ta cũng có công lão Trảm sát Long Hoàng à Ánh mắt trường chính đạo Ở một bên sáng lên Không sai Người Trương thần hư Thạch Phật Long bà Vô dưới hòa thượng Sắc dục thiên Cùng nhau đà thương Long Hoàng Xem như có đại công Ta trở về sẽ biểu dương thành tích cho ngươi Bộ dung lão cầu nói <cười> à đúng đúng đúng, vẫn là chúng ta trọng thương Long Hoàng mà. Trần Chính Đạo lập tức vui vẻ nói. Biểu dương thành tích, có khen thường không vậy? Vương Khải hiếu kỳ hỏi. Không biết, còn phải xem tình hình phía trên nữa. Bộ dung lão cầu nói. Vậy quên đi, Vương Khải lắc đầu. Yên tâm, dưới tình huống cho phép, ta sẽ giúp người thỉnh công. Thế nhưng lần này người đánh Tàu Hùng Hắn lại là mệnh quan triều đình Chỉ sợ Mộ Dung Lão Cầu trầm giọng nói Ta không đánh hắn Chả đã để cho hắn đánh à Người không phải nói Thiên Lăng Tông là chi nhánh của chiến thần điện sao Chả đã không bảo vệ được ta Vương Khả trợn mắt Bảo vệ là có bảo vệ Nhưng mà cường độ như nào Thì phải xem tình huống Mộ Dung Lão Cầu nói Mặt của Vương Khả đen lại không phải là đòi tiền sao? này cầm cái này trở về đi. hung hăng tố cáo tào hùng tây môn tĩnh. đây là danh sách tồn thất mà bọn họ tạo thành cho thiên lang tông ta. người có thể mang về đòi nợ bọn hắn, đòi được nợ ta và chín thần điện chia đều. vương Khả đưa ra một tờ giấy. bộ dung lão cầu nhìn vòng sắc mặt cứng đờ. 500 vạn cân linh thạch. người người thật đúng là công phu sư tử ngoạn. người lột sạch tất cả tiền tài trên người của bọn chúng. Còn muốn bọn họ đền một số tiền lớn như vậy sao? Năm trăm vạn cân đinh thạch Làm sao mà mở miệng chứ? Người trung thực một chút có được không? Ta nhân lên mười lần Vương Khả gật đầu một cái Bộ dung lão cầu sầm mặt lại Nhìn về phía vương khả Tâm của người còn đen hơn so với ta Ta cầm cái bảng này trở về Có thể đòi được sao? Bộ dung lão cầu Người tiết kiệm tiền vì bọn họ làm cái gì? Ngươi không biết nhân viên tài vụ của Vương cả lợi hại như nào đâu. Tự ngươi xem cái bảng giá này đi. Làm không chê vào đâu được. Ai cũng tìm không ra xài sót. Trường chính đạo ở một bên nói giúp. Mộ dung lão cầu nhìn kỹ từng cái điều khoản trong danh sách một chút. Quả nhiên tất cả đều hết sức hợp lý. Nhưng mà cuối cùng không hiểu sao Cái số lượng lại cao hơn nhiều như vậy. Ngươi, nhân viên của ngươi là người như nào? Vậy mà làm giả sổ sách đến mức không có chút cha hờ nào. Nếu làm quan ở hộ bộ, không bao lâu, sao có thể móc rỗng quốc khố đấy? Mộ dung lão cầu kinh ngạc. Hữu dụng là được. Ngươi đừng có đánh chủ ý lên nhân viên của ta. Chỉ hỏi ngươi đòi nợ hay là không đòi nợ. Vâng khả hỏi. Đòi, đương nhiên là đòi. Không phải đã nói 50-50 sao? Mẹ nó, tốt xấu gì ta cũng có thể vào sổ 250 vạn cân đình thành mộ dung lão cầu trợn mắt nói vậy được đại chút ăn tiệc mừng đứng xong thì sớm lên đường đi đừng có trở về trễ để đám người tàu hùng cáo trạng trước vương khả thúc giục. lý bắt Đấu và mộ dung lão cầu ăn xong tiệc kế vị của vương khả liền muốn rời đi vương khả người không cần lo mặc dù tàu hùng là hình bộ thượng thư đại thiện hoàng triều nhưng mà không làm gì được chúng ta Thiên làng tông do mộ dung tướng quân mở ra. Cho nên thuộc về chiến thần điện nhất mạch. Hắn là thượng thư quan văn. Không còn được chiến thần điện chúng ta. huống chi sư tôn đang làm bước nhảy vọt sau cùng. Trùng kích võ thần cảnh. Một khi sư tôn trùng kích thành công. Chính là vị chiến thần thứ ba chiến thần điện. Đến lúc đó. Bọn họ muốn vu khống người. Cũng phải nhìn có can đảm kia hay không. Lý Bắc Đấu giải thích. Tốt. Vương Khả gật đầu Thật ra người có thể đi chiến thần điện Cùng với chúng ta Bộ dung lão cầu ở một bên khuyên nhủ Không đi không đi Tạo thập bạn Đại Sơn thư giãn thoải mái Khó khăn lắm mới lăn nộn đến chức vị tông chủ Còn chưa hưởng phúc được hai ngày Đã phải chạy ra ngoài sao Ta cũng không phải là bị bệnh Vương Khả lập tức lắc đầu Hai người nhìn Vương Khả một chút Cuối cùng không nói gì nữa Cáo từ một tiếng Quay đầu bay về phía chân trời. Vương Khả. Người thật sự không đi sao? Trường chính đạo ở bên hỏi. Ra ngoài cây lông à? Làm sao ở ngoài có thể dễ chịu như ở nhà chứ? Vương Khả lắc đầu. Thế nhưng tất cả phụ nữ của ngươi đều ở bên ngoài thập vạn đại sơn. Một mình ngươi cô đơn ở nhà làm gì? Trường chính đạo hỏi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. ở đúng vậy, Ung Nguyệt Công chúa, Long Ngọc, Ly Nhi đều ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Ta đợi trong Thập Vạn Đại Sơn có ý nghĩa gì chứ? Ta phải đi tìm bạn gái. Ta muốn lấy vợ sinh con. Ta muốn nối dõi tông đường cho nhà họ Vương. Cô đơn ở trong này một đời có ý nghĩa gì chứ? chờ ta tích lũy chút công đức đã rồi nói. Vương Khải Hết sâu một hơi nói. Khởi động Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm cần có công đức. Thần Vương ấn cũng cần công đức ta không có nhiều công đức, ngộ nhỡ ra ngoài gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? vậy được, người trước đợi thập vạn đại sơn, ta ra ngoài một chuyến trước, già già truyền cho cha ta, cha con ta bắt cửu huyền công, ta cũng phải đi truyền cho cha ta. trường chính đạo nói, đi đi, thuận tiện tìm hiểu tình huống hiện tại của nguyệt công chúa cho ta một chút, chi phí tìm hiểu, tính thành chi phí công tác, có thể chi trả. vương khả nói có thể chi trả sao? Ha, ha, ha. được được được được. trường chính đạo lập tức vui vẻ tiếp nhận ngay nhiệm vụ. tiễn trường chính đạo xong, vương khả liền tìm đến trương thần hương vô giới hòa thượng. vẽ xong bản đồ chưa? vương khả nhìn về phía hai người. ta đã phát thảo sơ qua tình huống bên ngoài thập vạn đại sơn. ngươi nhìn qua một chút đi. trương thần hương đưa ra một tấm bản đồ. Vô giới hòa thượng Tu vi của người cao nhất Sống lâu nhất Người thấy bản đồ này thế nào Vương Khả nhìn về phía vô giới hòa thượng Vô giới nhìn một chút cao câu mày nói Đây chỉ là một bộ phận Một bộ phận sao Trương Thần Hư câu mày Đúng Một bộ phận Người biết thế giới này là hình gì không Vô giới hòa thượng nói thế giới là thế giới trời đất hình vuông tứ phía là biển trương thần hư câu mời nói vô giáo hòa thượng lắc đầu ta nói cho người biết đất đai chúng ta dưới trần chính là hình cầu các người có tin không hình cầu người nói đùa cái gì vậy mặt đất dưới trần chúng ta vuông vức như vậy tại sao có thể hình cầu chứ trương thần hư trợn mắt không tin nói Tin cầu Đương nhiên là hình cầu rồi Trên tinh cầu này Có mấy cái đại lục. Vương Khả hiếu kỳ nói Hả Vương Khả Làm sao ngươi biết chuyện này Vô giới hòa thượng trợn mắt kinh ngạc nói Ta nhìn thấy Vương Khả nói Đại nhật bất diện thần kiếm Mang ta từ địa cầu bay đến tinh cầu này Trước khi ta hạ xuống Đã tận mắt nhìn thấy Tinh cầu này có rất nhiều đại dương Nhìn sao? Vô giới hòa thượng trợn mắt hỏi Đừng có nghiên cứu những thứ vô dụng kia Ta đang hỏi ngươi Tình huống tinh cầu này như thế nào Vương Khả hiếu kỳ hỏi Được rồi Chỗ mặt đất của chúng ta Dùng tinh thần để đặt tên Gọi là Thần Châu Tinh Bên trên Thần Châu Tinh Có 5 mảnh lục địa Phân biệt là Đông Thần Châu Nam Thần Châu Tây Thần Châu Bắc Thần Châu và Trung Thần Châu. Vô giáo hòa thượng giải thích nói. Ồ, năm mảnh lục địa. Vân Khả hiếu kỳ hỏi. Đúng. Đại lục chỗ chúng ta đang đứng là Trung Thần Châu. có miếng đại lục đều cách nhau bởi đại vực, đại dương. Vô giáo hòa thượng nói. Trung Thần Châu. Vân Khả ngưng trọng Thập vạn đại sơn của chúng ta nằm ở trung tâm Trung thần châu Đọc chiếm một vành cương thổ Xung quanh bị thập đại hoàng triều vây quanh Vô giới hòa thượng giải thích Thập đại hoàng triều Mỗi bên chính mà Có năm đại hoàng triều sao Vân Khả nhìn về phía hai người Không sai Chính đạo lấy đại thiện hoàng triều cầm đầu Tứ đại hoàng triều khác phân biệt là Diêm la hoàng triều Thi kỷ hoàng triều Dạ xoa hoàng triều Luân hồi hoàng triều. Trương Thần Hư giải thích. Diêm La, thi quỷ, Dạ Xoa, luân hồi. Tên nào đặt tên vậy? Sao giống như là âm tào địa phủ vậy? Vâng khả nội bọ cổ quái. Ha. Sắc mặt của Trương Thần Hư trở nên cứng đờ. Mẹ nó. Ta nào biết được người nào đặt tên. Ma đạo lấy đã ác hoàng triều cầm đầu. Ngoài ra còn có Hồng Liên Hoàng Triều Hắc Liên Hoàng Triều Bạch Liên Hoàng Triều Tử Liên Hoàng Triều Tứ Đại Hoàng Triều làm phụ Trương Thần Hư nói tiếp Hoàng Triều Ma Đạo là bốn đó Hòa sen đại ác Hoàng Triều mang theo sau Vương Khả cổ quái nói Gần như vậy Trương Thần Hư gật đầu một cái Vậy tông môn thì sao Các đại tiên môn phía trên thập vạn Đại Sơn Những tiên môn khác đâu Vương Khải hiếu kỳ nói: đều ở trong thập vạn đại đều ở trong thập đại hoàng triều bên trong trung thần châu hoàng triều tranh bá tất cả tiên môn đều bị bao hàm ở trong thập đại hoàng triều các tổng môn tranh đoạt vị trí nhân hoàng thống nhất được đại hoàng triều thì cũng thống lĩnh được tất cả tiên môn bên trong hoàng triều trương thần hương nói: Ồ ta nhớ rồi cha người đến từ diêm la hoàng triều vương khải nhìn về phía trương thần hương. Không sai Trương Tần Hư gật đầu một cái Vậy Vô giới hòa thượng thì sao Người đến từ chỗ nào Vương Khả nhìn về phía vô giới hòa thượng À di đà phật Ta từ thần châu khác tới Không thuộc về thế lực ở trung thần châu Vô giới hòa thượng nói À khó trách Nhiều năm như vậy Người một người bạn cũng chả có Vương Khả về mặt khinh bỉ nói. Vô giới hòa thượng sừng sốt. À đúng rồi. Hỏi ngươi một người. Ngày xưa nguyên thần hỏa long mở ra. Cháu trai chu hồng y là chu yếm bị phương sơn đưa đến độ huyết tự. Hiện tại thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không biết. Ta hỏi qua rồi. Độ huyết tự không có người này. Vô giới hòa thượng nói. Chẳng đã bị phương sơn giết người diệt khẩu à? Vương Khả sầm mặt. Vương Khả, một tên tà ma mà thôi, cứ quan tâm hắn làm gì chứ. Trương Thần hư hiếu kỳ nói. Người không hiểu, hắn là phúc tinh của ta. Thôi được rồi, không có đề cập đến hắn nữa. Vương Khả đắc đầu. Phúc tinh. Hai người lộ mặt không hiểu. Tốt rồi, các người đi nghỉ đi. Đồng thời bồi dưỡng tốt người nối nghiệp. Nói không chừng ngày nào đó các người Sẽ muốn đi ra ngoài mở rộng cơ nghiệp đấy Người nói không muốn ra ngoài thập vạn Đại Sơn Ở trong này nghiên cứu bản đồ Bên ngoài thập vạn Đại Sơn làm gì Người đây là Trương Thần Hư Hiếu Kỳ hỏi Ai nói ta không muốn đi ra Ta phải từ bỏ bạn gái của ta sao Ta khẳng định sẽ đi ra Chỉ là bây giờ còn chưa biết rõ ràng tình huống bên ngoài Ta muốn tìm hiểu một chút trước Bằng không đi ra ngoài sẽ ăn thiệt thòi Người quên Tàu Hùng và Tây Bôn Tĩnh rồi sao bọn họ là không biết rõ ràng tình huống xung loạn và kết quả thất bại đây đương nhiên ta cũng không thể phạm cái sai lầm như vậy được vương khả nói hai người ngẹt mặt trong một cái sân cốc của thập vạn đại sân đám người tàu hùng tây môn tĩnh mang theo vết roi ở trên người ngồi cạnh một dòng suối nhỏ múc nước suối rửa mặt vương khả khốn nạn Với cả chó chết Từ trước tới giờ bản công tử chưa từng chịu Loại cái khổ nhục này Tào hùng đều được tại người đấy Chỉ dẫn theo mấy người như vậy Hại chúng ta bị bắt Tây môn tĩnh vô cùng tức giận này Tây môn công tử Đó là kim thân là hắn Võ thần chi cảnh đấy Trừ phi mời các chiến thần trong chiến thần điện ra Bằng không căn bản vô dụng Tào hùng cười khổ này Chiến thần Tây Môn Tĩnh xa mặt lại. Đúng vậy. Thiên lang Tông thuộc về Chiến Thần Điện. Lần này chúng ta không có hoàng lệnh tiến đến điều tra. Khẳng định Chiến Thần Điện sẽ che chở Vương Khả. Chỉ sợ rất khó mời Chiến Thần tiến tới. Tào Hùng khổ sở nói. Có phải cái tên là hắn kia bị bệnh hay không vậy? Hắn là võ thần. Là võ thần đấy. Vậy lại là làm công nhân cho cái công ty rách nát gì đó của thằng Vương Khả này. Còn mẹ nó, tại sao lúc trước trong tình báo của người không có? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói Ta Tào Hùng lộ về phiền muộn Nếu ta sớm biết Làm sao có thể bị ăn thua thiệt như vậy chứ Đã bao nhiêu năm Có ai cho ta nếm qua thiệt thòi lớn như vậy đâu Một ngàn vạn cân đinh thạch Trong vòng tay giữ vật của ta Đã bị Vương Khả cướp sạch rồi Tây Môn Tĩnh tăm hận nói Tên Vương Khả này Chính là dám thối Không lấy những vật khác Chuyện đoạt tiền của chúng ta Khiến cho chúng ta trở về cáo trạng Cũng không tìm được lý do Công tử ngươi tổn thất 1.000 vạn cân linh thạch Mọi người chúng ta tổn thất 2.000 vạn cân linh thạch Để vương khả một lần đoạt 3.000 vạn cân linh thạch Tào Hùng tức giận nói Cơn giận này Ta không nuốt trôi Tào Hùng Có biện pháp nào đi đối phó vương khả không Tề mồn tĩnh lạnh lùng nói hey, Nếu không lại chờ một đoạn thời gian nữa đi Tây môn công tử Người quên lời vương khả uy hiếp chúng ta rồi sao Còn nữa Hắn dùng cái gì mà pháp bảo phí hình Buộc chúng ta lưu lại những hình ảnh Không mặc quần áo ở chung với nhau Ê, Ngộ nhỡ chọc tới vương cả, Khiến hắn in ấn số lượng lớn Phát ra tứ vương Vậy chúng ta Tào hùng lộ vẻ lo lắng nói Tây môn tĩnh sừng sốt Còn mẹ nó Vương khả quá âm hiểm Nếu những hình ảnh này mà lộ ra ngoài Sau này mình sẽ không ngóc đầu lên được ở Thập Vạn Sau này Mình sẽ không ngóc đầu lên được ở Đại Thiện Hoàng Triều Vậy làm sao bây giờ? Tôi muốn tĩnh tức giận nói Đừng nóng, Đừng nóng. Qua một thời gian ngắn nữa Việc này sẽ không có ảnh hưởng gì Bây giờ là thời kỳ vô cùng nhạy cảm Nói không chừng Chiến Thần Điện và Trong Triều Đều có người nhìn chằm chằm Một khi lộ ra ánh sáng Khẳng định sẽ bị người có tâm làm to chuyện Chờ có một thời gian ngắn nữa thôi Chuyện này mà dịu đi Cho dù hình ảnh chúng ta thì thế nào chứ Nếu hắn dám đều lộ hình ảnh ra ánh sáng Ta sẽ kiện lên nhân hoàng Hắn nhất định sẽ bị tội Vũ nhục mệnh quan triều đình Tào hùng trầm giọng nói Có một thời gian ngắn thì không sao à tề một tĩnh lo lắng hỏi Yên tâm Nhất định sẽ không có chuyện gì Còn nữa Người trở về nói một chút với thừa tướng Thừa tướng giúp đỡ, sẽ làm cho Vương Khả không dám vượt quá mấy mảnh. Tào Hùng tự tin nói. Tốt, thế nhưng ta không cam tâm buông tha cho Nhiều năm trôi qua, trừ bỏ trước mặt công chúa U Nguyệt ra, ta còn chưa bị ngã như vậy. Tây Môn Tĩnh lộ về tức giận nói. Ở thập vạn Đại Sơn đối phó Vương Khả, khẳng định là không được. Ta cũng không nghĩ tới, chỉ trong vài năm ngắn ngồi. Mà Vương Khả đã thống nhất thập vạn Đại Sơn thành một khối Chính mà lưỡng đạo đều che chở cho hắn Không động được hắn Không động được hắn đâu Tào Hùng hiếp mắt nói Không động được hắn Vậy làm sao tề một Tĩnh không cam lòng hỏi Ở thập vạn Đại Sơn không động được hắn Chúng ta có thể nghĩ biện pháp dụ hắn ra bên ngoài thập vạn Đại Sơn Ta đã nhìn rõ Khí tức kia Chỉ là nguyên anh cảnh để nhất trọng Khẳng định không sai Hắn ra ngoài thập vạn Đại Sơn, còn ai có thể bảo vệ được hắn chưa? Đi, chúng ta trở về. Lần này chúng ta có thể đụng chân đụng tay vào sự kiện cái chết của Long Hoàng một chút. Đến lúc đó, buộc Vương cả ra ngoài thập vạn Đại Sơn. Ta sẽ bắt hắn có đi mà không thể về. Tào Hùng lộ ra về mặt giữ tận. Được, ta cũng đi đến chỗ trà ta cáo chặn. Tây Môn Tĩnh nắm chặt tay. đại thiện hoàng triều, đại thiện thần Đô bên trong thư phòng phủ tây môn thừa tướng cha cha phải làm chủ giúp con lần này con thực sự là rất mất mặt con còn bị ép lưu lại nhược điểm cái thằng vương khả kia căn bản không để cha vào mắt mà tây môn tĩnh tức giận khóc lóc kể lể với một lão già đang chỉnh sửa công văn trước mặt lão già tóc bạc mặt hồng hào Không giận tự uy, tiếp tục phê duyệt công văn trong tay. Không có ngừng đầu lên, giống như là không để ý tới đứa con trai này vậy. Lão già này chính là Tây Môn Thừa Tướng của Đại Thiện Hoàng Triều. Cũng không biết do Tây Môn Tĩnh của trách quá lâu, hay là việc trả lời công văn đã kết thúc, mà Tây Môn Thừa Tướng thả bút lông xuống, cầm chén trà xanh, vừa uống trà, vừa nhìn cái đứa con vô dụng ở trước mắt. Tình nhị. Tại sao con lại tiến về thập vạn Đại Xuân? Tây Môn Thừa Tướng bình tĩnh hỏi. Còn Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Bị người sò mũi dẫn đi. Ngươi còn không hiểu sao? Vi phụ bảo ngươi tích cực quan sát mọi thứ nhiều. Ngươi đã quên rồi sao? Tây Môn Thừa Tướng lạnh lùng nói. Cha, con không có. Con, con đi điều tra chuyện Long Hoàng bị giết. Không phải trước đó trả rất nghi hoặc chuyện này sao? Bên ngoài đồn là do vâng khả giết. Còn có chút không tin nếu mới đi tìm hiểu. Tây Môn Tĩnh lập tức nói. Hiện nhiên ở dưới uy nghiêm của phụ thân. Tây Môn Tĩnh có chút sợ hãi. Thế vậy người trả ra được chưa? Tây Môn Thừa tướng hỏi. Còn sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ Ta trả cái rắm ấy. Vừa mới đến đã bị bắt rồi. Lần này quả thực là mất mặt mà. Đây là thông báo chiến thần điện phát ra. Người tự xem đi. Tây môn thừa tướng đưa một phần công văn ra. Tây môn tĩnh nhận đấy xem xét. Tây môn thừa tướng cũng bình tĩnh uống nước trà. Long Hoàng bị chân áp 200 năm. Vốn đã suy yếu. Bị đám người vô giới hòa thượng. Chuông thần hư đánh trọng thương. Sau đó bị quái vật trong vực sâu tiến ra giết chết. Vương Khả nhận được tiện nghi sao? Ta biết mà. Vương Khả chỉ có tù vi nguyên anh cảnh. Làm sao có thể giết được Long Hoàng chứ? Ánh mắt Tây Môn Tĩnh sáng lên. Người vẫn không nhìn ra mấu chốt à? Tây Môn Thừa Tướng trầm giọng này. Còn sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đã. Người muốn ta nhìn ra cái mấu chốt gì đây? Lần này ngươi ăn một chút thua thiệt Cũng là chuyện tốt Trước kia ngươi quá thuận lợi Chỉ là ngươi không quên ăn thiệt thòi Ta không cầu ngươi có thể trả thù lại Nhưng mà ít nhất ngươi phải rút ra được bài học kinh nghiệm Tìm ra được lý do bị thua thiệt Để tránh về sau lại thất bại tiếp Tây môn thừa tướng trầm giọng nói Còn ăn thiệt thòi sao Cũng bởi vì cái tên Vương Khả kia Đám người thập vạn đại sơn bọn họ Đều là một đám cố bệnh mà Một tên là hắn Thế mà nghe lời vương khả điều động Tây môn tĩnh tức giận nói Bị thiệt thòi Không nên tìm nguyên nhân trên người người khác Tìm cây Làm chẳng lên non Phải tìm nguyên nhân của mình Tây môn thừa tướng trầm giọng nói Con sao Con đánh công lại vô giới hòa thượng Bằng không Tây môn tĩnh lập tức nói Người người không đánh lại có rất nhiều Không nên đổ mọi thứ Ở lên trên võ lực của người khác, võ lực không đại biểu tất cả. người phải học được cái cách dùng đầu óc ấy. người suy nghĩ một chút đi. vì sao người lại đi thiên lang tông thập vạn đại sơn gây chuyện? căn nguyên ở đâu? tây môn thừa tướng trầm giọng hỏi. Con, con, con bởi vì u nguyệt công chúa thờ ơ với con, con, con ghét vương cả. tây môn tĩnh cao mày nói. công chúa u nguyệt thờ ơ với người. Cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai Vì sao ngươi lựa chọn thời điểm này đi thẩm vạn Đại Sơn Làm chim đầu đặt Tây môn thừa tướng nhắm thằng vào vấn đề chính Là Tào Hùng Là Tào Hùng khuyến khích con Hắn Hắn đưa ra chuyện cũ giữa Vương Khả và u Nguyệt Công Chúa Khơi dạy lòng đố kỵ của con Sau đó Hắn nói muốn đi thẩm vấn Vương Khả Lúc ấy còn bị hắn khuyến khích nên đến mức nội tâm phát hỏa Lê muốn đi Đột nhiên con người Tây Môn Tĩnh co rụt lại Tây Môn Thừa Tướng Nhấp một hấp trà xanh bình tĩnh nói Vẫn không tính là ngu không thể nói cha Ý cha là tạo Hùng muốn hại con Lán cố ý sao Tây Môn Tĩnh biến sắc Mặc dù thập vạn Đại Sơn toàn các cao Mặc dù thập vạn Đại Sơn Toàn là các tu chân giả yếu ớt Nhưng mà ngươi chớ nhìn bọn họ yếu. Vỗng nước này rất sâu. Tiên môn Thập Vạn Đại Sơn Đông Đảo đều là tai mắt của Thập Đại Hoàng Triều. Ngươi cho rằng nơi đó là nhà của ngươi sao? Ngươi cho rằng Tàu Hùng không biết địa vị của Vương Khả Thập Vạn Đại Sơn sao? Hắn trực tiếp đạp cửa đến bắt người à? Ai choán cái quyền này? Phía sau Thiên Lăng Tông là Chiến Thần Điện. Hắn trực tiếp bắt Tông Chủ Thiên Lăng Tông đi. Không cần nhắc qua phản ứng của Chiến Thần Điện sao? Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói: Cha, ý người là hắn bắt Vương Khả là giả, mà mục đích là tính kế con, khơi mào mâu thuẫn giữa con và Vương Khả. Tây Môn tĩnh kinh ngạc. Tây Môn thừa tướng nhấp một ngụm trà, hít mắt nói: Tào Hùng, <cười> đây là hắn đang tính toán ta. Cha, ý chặt là Tào Hùng dẫn dắt con đi gây chuyện với Vương Khả. Mục đích là muốn nhắc đến mâu thuẫn giữa cha và chính thần điện Hắn, hắn, làm sao hắn dám chứ? Tây môn tĩnh sợ hãi kêu lên Hắn không dám Nhưng mà người ở sau lưng quán Chưa hắn đã không dám Tây môn thừa tướng híp mắt nói Không phải Tào Hùng là học trò của cha sao? Làm sao hắn? Tây môn tĩnh kinh ngạc Học trò sao? Có lẽ hắn cũng không có lạ gì đâu Tây môn thừa tướng cười lạnh nói Tại sao? Sắc mặt Tây môn tĩnh trở nên khó coi Ta đoán kế hoạch của Tàu Hùng vốn là Để cho người đi thoải mái nhục nhã Vương Khả Nhục nhã thiên Lang tông một phen, Sau đó chờ Vương Khả đi chính thần điện kiện Lại gây mâu thuẫn Nhưng mà không nghĩ tới Vương Khả là kẻ khó chơi Không nhục nhã Vương Khả được Ngược lại các người lại bị làm nhục ngược Tây môn thừa tướng bình tĩnh nói tào hùng đáng chết đây cha coi như là tào hùng tính toán còn nhưng mà lần này con bị vương cả làm nhục vương cả đoạt tất cả tiền của con còn dùng pháp bảo lưu ảnh lưu lại một chút hình ảnh xấu hổ của con uy hiếp con hắn tây môn tĩnh buồn bực nói hình ảnh khỏa thân sao ngươi là một người đàn ông lại không cần quan tâm danh tính xấu hổ cái gì tây môn thừa tướng trợn mắt hả sắc mặt tây môn tĩnh cứng đờ, cái này không tính là gì sao? là đàn ông thì có thể tùy tiện lưu ảnh sao? vương khả chỉ lấy tiền của các người, nói do anh làm việc có trường mực, cuối cùng còn thả các người, nói do anh hiểu quy củ, nếu nhượng đổi lại là ngươi, ngươi mà bắt được vương khả, ngươi sẽ nhiều thế nào? tây môn thừa tướng trầm giọng hỏi, còn tây môn tĩnh sầm mặt lại con sẽ không ngừng trả tấn thậm chí giết người diệt khẩu thế nhưng đã tìm ra được nguyên nhân thất bại lần này vậy ngươi học được cái gì tây môn thừa tướng nhìn về phía tây môn tĩnh tu vi của con vẫn không đủ khiến cho cha mất thể diện tây môn tĩnh cúi đầu nói người còn nhỏ đã là nguyên thần cảnh tu vi người cũng không khiến cho ta mất mặt chuyện người khiến cho ta mất mặt Là dùng đầu óc trị quốc Lại sinh ra một tên thô lỗ Ngu xuẩn như ngươi. Tây môn thừa tướng lạnh lùng Chà Chủ yếu là do vô giới hòa thượng Chặn ngang Và cả cái tên trương thần hư Tây môn tĩnh còn muốn giải thích. Đừng có lấy tu vi ra nói chuyện Tu vi vương cả còn thấp hơn so với ngươi Phải nói là quá thấp Nhưng mà sao có thể thoải mái Nhào nặn các ngươi như vậy Tây Môn Thừa Tương nói Đó là ở thập vạn Đại Sơn Tây Môn Tĩnh giải thích Ngươi cũng biết đó là thập vạn Đại Sơn Vì sao không nghĩ tới việc Vương Khả chỉ là nguyên anh cảnh Không cần động một đầu ngón tay Là có thể treo ngược đám người bọn ngươi lên đánh Ngươi còn không học được sao Trên đời này võ lực không phải tuyệt đối Bao nhiêu năm ta chưa từng động thù với ngươi một lần Nhưng mà ai dám đến tìm ta gây chuyện chứ Tây môn thừa tướng lạnh lùng rồi. Cha là đại thừa tướng đại thuyện Hoàng Chiêu Đứng đầu quan văn mà Tây môn tĩnh cúi đầu <cười> Người biết là tốt Thứ quan văn dùng chính là đầu óc Ngươi là con của ta Phải học được cách dùng đầu Tây môn thừa tướng lạnh lùng Cha Có biết sai rồi Chỉ là không biết lần này Có khiến cho chiến thần điện sinh ra bất mạng đối với cha hay không Tây môn tĩnh hỏi Bất mãn sao? <cười> Vi phụ vì người Sẽ không khiến cho chiến thần điện bất mãn Mà là khiến chiến thần điện chê cười Chiến thần điện là một đám vũ phu Vi phụ sợ cái gì chứ? Tây môn thừa tướng trầm giọng nói Thế nhưng chiến thần điện Ta nói Mặc dù chiến thần điện có được chiến lực tuyệt đối Nhưng mà cuối cùng Vũ phu chỉ là vũ phu Vì sau thiên hạ vẫn cần quan văn đi quản lý, rất nhiều chuyện phải động não chứ không phải là động quả đấm. Vương Khả so với người biết động não hơn, hắn lợi dụng tất cả tài nguyên xung quanh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã xây dựng được một phần cơ nghiệp. Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói: "Cha, tại sao cha lại khen Vương Khả?" Tây Môn tĩnh không cam lòng. "Ta thúc dục ngươi, tu vi rất quan trọng, nhưng mà đừng luyện tới hỏng đầu." phải phân rõ cái gì nhã cái gì nặng đại thiện hoàng triều cần chính thần điện dành chính quyền càng cần quan văn chúng ta trị thiên hạ người vẫn không hiểu vì sao nhân hoàng chú trọng văn trị sao còn nữa ẩn khoa sắp mở rồi không ở nhà chăm chỉ ôn tập ra ngoài quát tháo đấu võ người coi những lời ta nói như gió thổi bên tai sao tên môn thừa tướng trầm giọng nói ẩn khoa khoa khảo cha Không phải còn một số năm nữa mới đến khoa cử sao? Tại sao lần này nhân hoàng lại thêm kỳ ẩn khoa? Tây môn tính buồn bực nói. Ngươi có thể đoán được tâm tư của nhân hoàng sao? Tây môn thừa tướng lạnh lùng hỏi. cha cha biết sao? Vậy vậy tại sao cha không nói cho con biết? Tây môn tính buồn bực. Nói cho người có tác dụng gì? Chuyện này phải để ngươi tự tìm hiểu. Tây môn thừa tướng lạnh lùng nói. Còn Tây Môn Tĩnh lộ về phiền muộn. Ta tìm hiểu ra. Các người suốt ngày chơi trò bí hiểm. Làm sao ta có thể đoán được chứ? Nhìn thấy con trai ngu ngốc. Tây Môn Thừa Tướng khẽ thở dài. Tiết lộ cho người một câu. Nhân Hoàng sẽ để ân khoa trạng nguyên lần này. Làm thầy của Ú Nguyệt Công Chúa. Dạy bảo Công Chúa học thức. Tây Môn Thừa Tướng nói. Cái gì? Tân khoa trạng nguyên này làm thầy dạy của công chúa U Nguyệt Nhưng vậy không phải là có thể hàng ngày nhìn thấy U Nguyệt công chúa sao Cận thủy lâu đài Tiên đắc nguyện Đột nhiên ánh mắt Tây Môn Tĩnh sáng lên <cười> Người thi được sao Sao lại kích động vậy Tây Môn Thừa Tướng trợn mắt nói Còn Sắc mặt Tây Môn Tĩnh trở nên cứng đờ. Tâm tư nhân hoàng Không phải là người như ngươi có thể đoán được Người biết nhiều như vậy là được Những năm này Thực lực U Nguyệt Công Chúa liên tục tăng cao Nhưng mà nhân hoàng Vẫn muốn nàng bộc lộ tài năng văn trị Là có nhân ý lớn Chỉ có người là nhìn không hiểu Hiện tại các thế gia đều phái người có học vấn cao Dụ thi ân khoa lần này Thậm chí Có người hoàng Triều khác cũng đến báo danh Lần ân khoa này Cũng vì thân phận thầy của Công Chúa U Nguyệt đấy Tây môn thừa tướng trầm giọng nói Bọn họ đều thèm thường sắc đẹp công chúa U Nguyệt sao? Tây môn tĩnh sầm mặt lại. Tây môn thừa tướng trận mắt. Sắc đẹp sao? Ánh mắt của người nông cạn như vậy sao? Cha, cha, cha phải giúp con. Lần này con nhất định phải dụng tâm đọc sách. Nhưng mà chuyện đi thì... Tây môn tĩnh vội vàng nói. Phải còn không mau đi đọc sách đi. Chỉ biết nghĩ những thứ tàu môn ngoại đạo. Tây môn thừa tướng trợn mắt nói. Vâng. Tây môn tĩnh bị trời, lập tức rụt đầu, đi ra khỏi thư phòng. Tây môn thừa tướng đưa mắt nhìn con rời đi, ngồi ở bàn đọc sách, hiếp mắt trầm tư. Thiện hoàng, người làm như này là muốn thu quyền sao? Mưu đồ thiên hạ sao? Sợ rằng trung thần châu này sắp không yên ổn rồi. Tây môn thừa tướng lộ ra vẻ chờ mong. Tập này nghỉ đây nha mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Của bộ truyện. Hãy đừng quên đủ phong những cái like Và các bạn hãy đăng ký kênh mới này của Phong Để có thêm nhiều lượt subscribe cho kênh phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn Xin chào